trong nhà nơi trốn đều yêu cầu tiền, mắt thấy bọn nhỏ liền đều trưởng thành, cưới vợ gả chồng tất cả đều là dùng tiền địa phương, khổ hạ chưa bao giờ ngại tiền nhiều. chờ nàng đêm này hai cái thôn trang đều lăn lộn hảo, loại mầm đã sayi vào lều ấm thời điểm, thời gian liền tới tới rồi năm sau xuân nguyệt, Vu Tam Lâm nên thành thân, vì Vu Tam Lâm thành thân, khổ hạ cả gia đình người trước thời gian một tháng liền bắt đầu chuẩn bị. đầu tiên là cấp các nơi tặng thì mời, lại sớm phái người tự mình đi đem mẫu đơn cô nương người một nhà nhận lấy. Lúc này đã ở khách vân tới giàn xếp, trang trí hỉ khí dương dương, đỏ rực một mảnh khách vân tới sớm đã kín người hết chỗ, biết được khách vân tới chủ nhân tam thiếu ra muốn thành thân, tự nhiên có không ít người tới xem náo nhiệt. Càng có những cái đó các thực khách cũ đưa lên hạ lễ, đem cửa đôi tràn đầy. Tặng đồ người đều là trong kinh thành số được với danh hào quý nhân, bọn họ không cảm thấy chính mình thượng vội vàng cấp tiểu lầu tặng lễ hành vi hạ giá. Ai không biết khách vân tới đầu bếp trưởng muôn cơm vội lên thời điểm đó là thiên kim khó cầu. Bọn họ đây là có dự kiến trước, trước thời gian vô vô mông ngựa, có lẽ khách vân tới là có thể châm trước chấm trước, cho bọn hắn đi cái cửa sau, trước thời gian làm cho bọn họ an thượng. Mẫu đơn cô nương đã sớm ở khách vân tới cô ý giả dạng quá tân phòng rửa mặt trải đầu trang điểm hảo, đón dâu đội ngũ diễn tấu sáo và chống một đường ở kinh thành vòng một vòng lớn, mới vừa lúc đạp lên giờ lành thời điểm đi vào khách vân tới. Khổ hạ ra hài tử nhiều, bằng hữu cũng nhiều, ria mép quận thủ nhận thức người đồng dạng nhiều, tới không ít tiểu tử đổ môn. Không cho Vu tam lâm cái này tân Lang quan đi vào. Một đám người ghé vào một khối vô cùng náo nhiệt chơi. Đều là đồ cái náo nhiệt cũng không quá đáng, đầy đầy ồn ào lấp kín môn. Vu tam lâm nóng nảy, này không cho hắn cưới đến tức phụ nào thành. Hắn lớn tiếng một đều, chỉ cần nhường ra nói tới người, hắn khiến cho ai miễn phí ăn 7 ngày khách vân tới cơm. Lời này vừa nói ra, từ khách vân tới cửa vẫn luôn thông đến hậu viện tân nương tử phòng. xôn sao tất cả mọi người tránh ra một cái hảo thông qua lộ, có thể thấy được những lời này uy lực. Trương 275 tiểu phúc bảo đương người nối nghiệp, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Náo nhiệt chung mọi người không có nhìn đến, ở đám người ngoại có một cái quần áo tả tơi tiểu thân ảnh, ánh mắt ôm độc phẫn hận nhìn chằm chằm khách vân tới. Đặc biệt nhìn khách vân tới răng đèn kết hoa, các vị đại quan quý nhân tất cả đều tới cửa chúc mừng, ánh mắt kia càng là giống tôi độc giống nhau. Nàng xuân a, sớm biết rằng Vu gia thế nhưng bối cảnh như vậy hùng hậu, nàng đã sớm cùng Vu gia thân cận không chuẩn không đến mức rơi xuống như vậy nông nỗi. Ai biết nàng phụ thân mẫu thân như vậy xuẩn, liên lụy nàng không nhà để về, thành đầu đường gọi nhỏ cơm ăn mày. Người này đúng là Khúc Mật Nghi, phía trước năm lần bảy lượt cùng Vu gia không đối phó, hiện tại Khúc gia rơi đài, nàng tự nhiên cũng không chỗ nhưng đi, chỉ có thể ở đầu đường thượng lưu lãng, dựa ăn xin mà sống. Lúc này nghe nói khách vân tới làm hỷ sự, có yến hội ăn, nàng liền đuổi lại đây, tưởng nhiều nhặt điểm ăn ngon, ai thành tưởng liền thấy làm nàng hận cấp người một nhà. Còn có những cái đó nàng phía trước gặp qua các quý nhân đều vây quanh ở vu gia người bên người, khách khí phi thường. Cái này làm cho khúc nguyệt nghi nội tâm giống rơi vào trong chảo dầu giống nhau dày vò, hối hận, ghen ghét, ảo não đủ loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, chưa từng có một khắc như vậy thống khổ quá. Thống khổ nhất sự tình không phải không có được đến, cũng không phải được đến cuối cùng lại mất đi, mà là biết ngươi nhất tưởng được đến như vậy đồ vật, ở ly ngươi gần nhất thời điểm, ngươi lại làm lơ nó, cùng nó gặp thoáng qua. Bỏ lỡ mới là nhất đáng tiếc. Nhìn những người đó hỉ khí dương dương mặt, nhìn với lao bà tử trên mặt treo đầy nếp hốn tươi cười, khúc nguyệt nghi trong lòng hận ý điên cuồng phát sinh. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng mãn đường cái xin cơm, những người này lại có thể ăn uống no đủ. Ở chỗ tam lâm công tức phụ nhi từ khách vân tới đại môn đi ra thời điểm, khúc nguyệt nghi đột nhiên liền vọt qua đi. Ý đồ đem đứng ở bọn họ bên người lao thái thái đâm cái đại té ngã, tốt nhất có thể ngã chết nàng chính là khổ hạ sao có thể không đề phòng có người tới quấy rối canh giữ ở một bên nhìn như là xem náo nhiệt kỳ thật hết sức chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân có hay không người quấy rối thị vệ lập tức liền ngăn cản cái này đột nhiên lao tới ra hỏa ngắn ngủi rối loạn cũng không có nhiều khiến cho mọi người chú ý khổ hạ vừa thấy là cái tiểu xin cơm ăn mày cũng không quản chỉ làm thị vệ đừng bị thương thả chạy là được khung nguyệt nghi nào gặm trong miệng hùng hùng hổ hổ thô tụ không ngừng mắng khổ hạ bọn họ Khổ hạ lúc này mới nhận ra Khúc Nguyệt Nghi là ai, nàng nhưng không nghĩ có người trộn lẫn này ngày đại hỉ. Khổ hạ cho thị vệ một cái ánh mắt, thị vệ ngầm hiểu, che lại Khúc Nguyệt Nghi miệng liền đem nàng mang theo đi xuống giam giữ lên. Khúc Nguyệt Nghi còn với ra bên ngoài chạy, người Hà Môn đã sớm bị từ bên ngoài khóa chết, nàng muốn chạy đều chạy không ra được. Khúc Nguyệt Nghi người tiểu sức lực cũng tiểu, phát hiện môn như thế nào đẩy đều đẩy, đẩy không khai lúc sau, Khúc Nguyệt Nghi một bên khóc kêu một bên dùng sức đá đại môn, cuối cùng một chân đá không Một cái mông đôn nhi liền ngồi ở trên mặt đất, rốt cuộc gào khóc lên. Khóc lóc kể lệ vận mệnh bất công, khóc lóc kể lệ chính mình không cam lòng, khóc lóc kể lệ chính mình về sau sắp nên đón cực khổ. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước, nếu nàng ở nhìn thấy khổ hạ bọn họ một nhà thời điểm không coi châm trọng niệm ai, mà là chân thành tương đãi, nàng nhất định sẽ không rơi xuống như vậy cục diện. Lại như thế nào hối hận cũng vô dụng, không có người sẽ lại để ý tới nàng, có lẽ sống không quá cái này mùa đông cũng nói không chừng đây là khổ hạ đi vào thế giới này sau nên đón đệ nhất cọp hỉ sự đương nhiên muốn đại làm được làm thực cơ động bãi đẩy toàn bộ chu tức phố phàm là lại đây người đều có thể miễn phí ngồi xuống ăn thượng một ngụm vu đại nha cũng phí tâm lực lộng nông ra bếp dùng đại nồi sắt hung hăng tới vài đạo món chính bảo đảm tới ăn người đều có thể nếm thượng một ngụm rất nhiều không ở khổ hạ bọn họ yến khách danh sách thượng đại quan quý nhân không cần mặt mũi vì vu đại nha này một ngụm ăn cùng những cái đó bọn họ khinh thường bình dân bá cánh tể ở bên nhau. Chiếc lúa vũ đến bay lên, ăn lên hoàn toàn không màng dáng vẻ, cùng 800 năm không ăn cơm xong quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Vũ Đại Nha đi vào kinh thành thời gian dài như vậy, cùng ngự chủ tham thảo học được rất nhiều, chủ nghệ có điều tăng lên, các khách nhân càng ăn nghiện. Khách vân tới lưu lượng khách mỗi ngày đều chất ních, thậm chí hẹn trước đã bài tới rồi sang năm đi. Chẳng sợ hôm nay liền tính là tới ăn cơm cần thiết phải bỏ tiền, cũng sẽ có không ít người tranh nhau cấp tới, càng đừng nói tiệc cơ động miễn phí, mỗi người đều có thể ăn. Thực cơ động suốt bảy ba ngày ba đêm, làm mọi người hung hăng đi theo náo nhiệt một phen. Khổ hạ trong lòng cũng cao hứng, tới chỗ này nhiều năm như vậy, nàng hiện giờ cũng coi như là tích cóc hạ không ít ra nghiệp, còn nhìn con thứ ba thành thần có tam nhi tức phụ nhi, loại này khác cảm giác thành tiểu cùng nàng đào tạo ra một loại kiểu mới hạt giống là không giống nhau. Nghĩ đến về sau không ngừng vu tam lâm, mặt khác mấy cái nhi tử tôn tử cũng sẽ thành ra lập nghiệp, nữ nhi cùng cháu gái cũng sẽ gả chồng, khổ hạ trong lòng đã bị trướng đến tràn đầy. Giữa hoa là thật vui sướng, vẫn là vô đau đương mẹ, lại không có phiền nhân lão nhân yêu cầu hầu hạ, thủ hạ còn có tiền, ở thời đại này, có cái nào lao thái thái có thể quá đến giống nàng như vậy dễ chịu. Không khách khí nói, ngay cả trong cung Thái Hậu đều hâm mộ nàng sinh hoạt. Ở trong cung, Thái Hậu còn phải quản đông quản tây, vội vàng đủ loại công việc, mà khổ hạ làm vu ra trường bối, chỉ cần quản hảo tự mình cùng chính mình vườn rau nhỏ tử. Còn lại thời điểm liền chờ ăn chờ uống là được. Trong nhà bọn nhỏ đều thượng vội vàng tới chiếu cố nàng, không cho nàng nhọc lòng. Trong nhà bọn nhỏ các có các sự nghiệp, mỗi người đều có chính mình phương hướng, khổ hạ xem này đó bọn nhỏ bận bận rộn rộn rồi lại phong phú tự tại, trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ. Chỉ là nàng tuổi lớn, cho dù thường xuyên chú ý bảo dưỡng, nhưng là rốt cuộc tuổi bại ở kia, thân thể không tự chủ được hướng đi đường xuống dốc. Đào không phải sắp chết rồi, chỉ là cảm giác tinh thần đầu không có nguyên lai like như vậy đủ. Nhưng là thể chất bởi vì mấy năm nay ăn ngon uống tốt dưỡng, nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Bất quá khổ hạ vì dự phòng kia một ngày đã đến, nàng hiện tại đã bắt đầu ở chính mình ra trong bọn trẻ tìm kiếm thích hợp kế thừa nàng này một thân chồng chọt người có bản lĩnh tuyển. Tuyển tới tuyển đi vẫn là cảm thấy tiểu phúc bảo nhất thích hợp. Đứa nhỏ này thông minh, có xem qua là nhớ bản lĩnh, lý giải năng lực cường, mẫu chốt là nàng phúc vận chú định nàng cả đời trôi chạy, làm cái gì cái gì thành, nếu là làm nàng tới chồng chọt đào tạo loại mầm nhất định sẽ so khổ hạ lợi hại hơn. Khổ hạ lòng có tiên bối, nếu là tiểu phúc bảo sinh ở hiện đại, các loại hiện đại khoa học kỹ thuật có thể làm nàng càng tốt phát huy nàng phúc vận. Khổ hạ tính toán trọng điểm bồi dưỡng tiểu phúc bảo làm nàng người nối nghiệp, chuyện này cùng người trong nhà thương lượng một chút, không có bất luận cái gì một người có dị nghị, ngay cả tiểu phúc bảo đều đồng ý chuyện này. Tiểu phúc bảo vốn là đối ngoại mãi, mãi chồng trọt vài thứ kia cảm thấy hứng thú, nhưng bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, ngoại ngoại sợ bị thương thân thể của nàng liền không làm nàng làm. Hiện tại nãi nãi chủ động đưa ra, Tiểu Phúc Bảo cao hứng cực kỳ. Tiểu Phúc Bảo vẫn luôn cảm thấy nãi nãi đặc biệt lợi hại, không chỉ có có thể dẫn dắt chính mình người một nhà ăn ngon uống tốt, còn có thể làm bích vân quốc người khác đồng dạng ăn no. Tiểu Phúc Bảo đánh đấy lòng sùng bái nãi nãi, tưởng trở thành nãi nãi người như vậy. Đại gia Nếu đều đồng ý, khổ hạ cũng không có gì hảo do dự, nói làm liền làm, lập tức liền mang theo Tiểu Phúc Bảo thật thao lên, vào suối nước nóng thôn trang bế quan, Bồi dưỡng Tiểu Phúc Bảo đương là người nối nghiệp. Chuyện này khổ hạ cùng doãn ngạn chi thông qua khí nhi. Hiện tại nhà bọn họ chính là doãn ngạn chi trọng điểm chú ý đối tượng, có thể không chút khách khi nói, khổ hạ hiện tại chính là Bích Vân Quốc kho lúa, chỉ cần có nàng ở, Bích Vân Quốc liền đói không. Bởi vì Bích Vân Quốc lương thực sung túc, mặt khác quốc gia cũng phát hiện điểm này, ba vị quốc chủ đã phái sứ thần tới Bích Vân Quốc thương thảo có thể hay không đem hạt giống cho bọn hắn chuyện này. doãn ngạn chi đương nhiên không khách khí, bị khổ hạ giao phó, thay đổi mặt khác quốc gia Bích Vân Quốc không có cây nông nghiệp. Sau đó giao cho Khổ Hạ, Khổ Hạ lại tăng thêm cải tiến. Đương nhiên trừ bỏ này đó bên ngoài, Doãn Ngạn Chi hung hăng bái hạ ba cái quốc gia một tầng ra, tưởng từ hắn này lấy chỗ tốt cũng không thể lấy không, bằng không chờ đem mặt khác ba cái quốc gia cấp đi no rồi, kia ba cái quốc gia nói không chừng liền sẽ tới tấn công Bích Vân quốc, chính mình ra cơm đi, đi ăn người lang. Doãn Ngạn Chi nhưng không làm ngu như vậy chuyện này. Chương 276 Doãn Ngọc hoàng cái này sói con. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ. Ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vu Tam Lâm thành thân năm thứ hai mùa xuân, Vu ra thêm một vị tân sinh mệnh. Vu Tam Lâm cùng mẫu đơn cô nương hải tử rốt cuộc cất tiếng khóc chào đời, là một cái phi thường đáng yêu xinh đẹp nữ nhi, lớn lên cùng mẫu đơn cô nương rất giống. Đứa nhỏ này là trong nhà nhỏ nhất một cái. Với sán dương cùng với tịch nguyệt hai cái đã 8 tuổi, nhìn so với bọn hắn còn muốn tiểu nhân hải tử đều phi thường ngạc nhiên. Nghe mãi mãi nói bọn họ khi còn nhỏ cũng là như vậy tiểu. Tức khắc càng thêm kinh ngạc. Không dám tưởng tượng bọn họ là như thế nào từ như vậy tiểu nhân một cái hoa hoa trưởng thành hiện tại như vậy cao. Vu Tam Lâm sinh hải tử, trong nhà mặt khác còn độc thân người không khỏi đã chịu một đợt thuốc dục hôn. Đại ca đại tẩu nhìn phía dưới này, đó đệ đệ muội muội đều rất sốt ruột, xem chính mình gia hải tử càng là sốt ruột. Mắt nhìn Vu Đức cùng Vu Tài đều 16, 17 tuổi, liền cái thích tiểu cô nương đều không có. Vu Đức cả ngày liền biết luyện võ, Vu Tài càng là trừ bỏ đọc sách chính là đọc sách. Một chút tưởng thành ra tâm tư cũng chưa. Nhưng là người trong nhà cũng không phải một hai phải bọn họ thành thân, chẳng qua bản khắc tư tưởng làm cho bọn họ cảm thấy chỉ có thành ra mới là thật sự hảo. Vẫn là khổ hạ ra mặt nói bọn họ một hồi, Vu Đại Lâm hai vợ chồng mới từ bỏ thuốc dục hôn. Vu Đức Vu Tài mấy cái cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, thật sự là thật là đáng sợ, nguyên lai bị người thúc dục hôn là loại cảm giác này. Bọn họ thấy nhị thúc có kiểu thê ấu nữ làm bạn ở bên, trong lòng không phải không hâm mộ. Chính là bọn họ cũng không cảm thấy chính mình vì quá thượng như vậy sinh hoạt, cũng cần thiết muốn lập tức tìm một cái. Hiện tại nhật tử bọn họ liền quá thật sự thỏa mãn, bọn họ tựa như khổ hạ nói như vậy, nếu bọn họ mệnh chung thật sự có duyên, tổng hội gặp được cái kia cùng bọn họ làm bạn đến lão người. Vũ Đại Lâm hai vợ chồng có chút song tiêu, đối đãi hai cái nhi tử cùng dưỡng nữ với điểm kha, hoàn toàn không phải một cái thái độ, hai cái nhi tử muốn cho bọn họ sớm một chút thành thân, nữ nhi liền tưởng lại nhiều dưỡng ở trong nhà mấy ngày. Sợ nàng sớm ra cửa tử bị người khi dễ. Với điểm kha đã không có gì có thể khi dễ được nàng. Khi dễ nàng khi dễ lợi hại nhất dưỡng phụ dưỡng mẫu đã bị hoàng thượng cấp bắt lên. Nàng cũng không nghĩ tới kia hai người thế nhưng sẽ là địch quốc thắng tử, còn hảo nàng chạy ra tới. Khổ hạ bọn họ phát hiện hai người kia là địch quốc thắng tử, vẫn là bởi vì với điểm kha hỏa một chương đồ. Nay chương đồ là với điểm kha giống như ở dưỡng mẫu trên người thấy quá, nhưng thời gian lâu lắm, nàng cũng nhớ rõ không rõ ràng lắm. Mà cái này đều là mặt trời lặn quốc tiêu chí, phàm là tới mặt trời lặn quốc làm nằm vùng nhân thân thượng đều khắc có như vậy một cái tiêu chí. Vũ Đức đang ở toàn lực vì tiếp theo võ khảo làm chuẩn bị, hắn nhiều năm như vậy vẫn là ở đồng sinh thượng bồi hồi, luôn là không cam lòng tưởng lại tiến thêm một bước, thi viết thời điểm luôn không quá quan, hắn cũng phi thường ảo não. Vũ Tài còn lại là toàn lực ở vì tiếp theo thi hội làm chuẩn bị. Chỉ cần thi hội một quá hắn là có thể tiến vào thi đình, từ hoàng đế tự mình ra đề mục. Vô Tài là buôn kia đầu danh đi, một khắc cũng không dám lơi lỏng. Ngày thường trừ bỏ có lão sư dạy dỗ, còn thường xuyên đi ra ngoài cùng cùng trường tham thảo học vấn, Vĩnh Viễn đều ở phía trước tiến trên đường, không chịu lui về phía sau nửa bước. Hắn ra ra là toàn bộ Bích Vân quốc tội nhân, may mắn không có gây thành đại họa, bằng không Vu Tài thật không biết chính mình này người một nhà cuối cùng sẽ có cái dạng nào kết cục. Cho dù có mãi mãi công lao ở, hoàng đế cũng không thể hoàn toàn không giận chó đánh mèo. Vũ Tài cảm thấy hay là nên làm trong nhà người ngồi trên địa vị cao, trở thành bích vân quốc cử trọng nhược khinh nhân vật. Hắn muốn cho chính mình trở thành hoàng đế phụ tá đắc lực, này vạn nhất về sau lại xảy ra chuyện gì nhi, hoàng đế cũng không dám đối bọn họ như thế nào. Hiện tại chỉ còn mãi mãi một cái định hải thần châm còn chưa đủ, Vũ Tài tính toán lại cho chính mình gia tăng thêm chút phân lượng. Mà khổ hạ này một năm làm tự giác nhất thông khoái một sự kiện, chính là đem cửa thượng quải kia khối với phủ bảng hiệu cấp thay đổi đi xuống vừa nhìn thấy với phủ hai chữ khiến cho nàng nghĩ đến với bác hiên cái kia vương bắt đảng, không biết còn tưởng rằng này cùng với bác hiên có quan hệ gì. Khổ hạ cùng hoàng đế nói chuyện này, hoàng đế tuyệt bút vung lên, một lần nữa cấp khổ hạ một khối bảng hiệu, thượng thư quang tông rượu tổ bốn cái chữ to. Đồng thời còn có khổ hạ cáo mệnh phu nhân thân phận. Người khác tự cho là cáo mệnh phu nhân là vu tam lâm tại đây thứ tiêu diệt mặt trời lặn quốc thời điểm, vì khổ hạ tránh, nhưng này đó tất cả đều là khổ hạ, dùng tự thân năng lực được đến. Hoàng đế cũng không tính toán đem chuyện này thông báo thiên hạ. Khổ hạ là toàn bộ quốc gia kho lúa chuyện này, trừ phi chờ đến khổ hạ khi nào đã chết, khi nào mới có thể đối người ngoài nói rõ. bằng không khổ hạ sinh mệnh an toàn nhất định sẽ đã chịu uy hiếp. Mặt trời lặn quốc bị bích vân quốc mấy cái quốc gia cấp chia cắt, với Bắc Hiên đã bị bí mật xử lý dứt, uy hiếp khổ hạ bọn họ sinh mệnh an toàn đã không có. Vu Đại Ni muốn trở lại vương gia thôn, bọn họ ban đầu đặt chân địa phương. Kinh thành hảo là hảo, náo nhiệt phồn hoa. Nhưng là Vu Đại Ni vẫn là càng thích thôn trang nhỏ yên lặng, thích các hương thân thuần phác, thích ở trong thôn gieo trồng thảo dược, giúp các thân nhân xem bệnh, này đó đều là nàng muốn làm. Vu Đại Ni tưởng hồi tự nhiên không ai ngăn đón, nàng Long Phượng thai bị lưu tại kinh thành, bọn họ hai cái yêu cầu học tập, thôn nhỏ tài nguyên hữu hạn, vẫn là kinh thành càng thích hợp bọn họ. Vu Đại Ni trở về, dạy dỗ Vu Đại Ni lão sư giả Húc Chi tự nhiên cũng muốn đi theo cùng nhau trở về. Hắn nhưng quá tưởng nghiệm cái này thôn trang nhỏ, hắn muốn ở kia dưỡng lão. Lúc này đừng nói là có người ám sát, liền tính là thiên vương lão tử tới, hắn cũng muốn chết ở này. Bọn họ vừa đi, với điểm kha cái này dược nhân tự nhiên cũng đến đi theo. Nàng không có thể hoàn toàn thay đổi đến người bình thường thân thể, dược nhân cùng người bình thường so sánh với thân thể có rất nhiều không thể đoán trước tình huống, bên người cần thiết thời thời khắc khắc có bác sĩ đợi mệnh. Thẳng đến khi nào thân thể của nàng tình huống ổn định, mới có thể tự do hoạt động. Nhưng mà không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Doãn Ngọc Hoàng cái này ngạo tiểu thích ăn tiểu thế tử cũng muốn đi theo đi vương gia thôn nhìn xem. Doãn Ngọc Hoàng nói là muốn nhìn xem cái dạng gì địa phương mới có thể dưỡng xuất thần bếp tới, chính là xem hắn thường thường ngắm hướng với điểm kha, lại không dám minh xem ánh mắt, khổ hạ trong lòng sáng tỏ. Tiểu tử này sợ là không biết khi nào coi trọng nhà bọn họ khuê nữ, lúc này mới muốn cùng này lân la làm quen. Đừng nói khổ hạ có nguyện ý không, Doãn Minh chi liền không thể nguyện ý, một phen méo Doãn Hồng Hiên lô thai kéo lại đây cho hắn hảo một đốn giáo dục. Ngay cấu tại bên người hảo hảo học tập, lại khảo thi hương. Doãn Ngọc Hoàng không có cách nào, xoa xoa bị thân cha nắm sắp rơi xuống lô thai, ánh mắt có chút hai đoán nhìn ở kia Văn Văn tĩnh tĩnh ngồi với Điểm Kha liếc mắt một cái. "Tiểu bước dịch qua đi, lắp bắp hỏi, cái kia, ta có thể hay không thường xuyên cho ngươi viết thư?" Còn không phải là Điểm Kha trả lời cái gì, Vu Đại Lâm bước nhanh đi tới, một phen méo Doãn Ngọc Hoàng sau cổ áo tử, hắc mặt nói, "Không được." Hắn xem như xem minh bạch Đây là cái sói con A. Nhà ta khuê nữ còn tiểu, thiếu đánh những cái đó chủ ý, bằng không cũng đừng trách ta di hạ phạm thượng. Vũ Đại Lâm quả hương bổ đại trưởng bãi bãi, một cái tắt là có thể đem Doãn Ngọc Hoàng đầu cấp che lại. Doãn Ngọc Hoàng rụt rụt cổ, ngại với Vũ Đại Lâm uy hiếp rốt cuộc không dám đối với với điểm kha nói cái gì, nhưng là trong lòng quyết định chủ ý, nhất định phải cùng với điểm kha nhiều hơn liên hệ. Như vậy ôn nhu cô nương, khẳng định có thật nhiều người nhớ thương. Doãn Ngọc Hoàng cũng không thể nói chính mình là khi nào thích thượng với Điểm Kha, có thể là chính mình mỗi lần lại đây, với Điểm Kha đều ôn ôn nhu nhu ngồi ở kia, vô luận diện mạo vẫn là nói chuyện, đều như Xuân Phong quất vào mặt, làm Doãn Ngọc Hoàng lần cảm sảng khoái. Có lẽ là khổ hạ ra hài tử bất luận là nam hay nữ, phần lớn đều là sang sảng học phóng, khó được xuất hiện như vậy một cái ôn nhu nữ hài tử, cho nên mới có vẻ phá lệ đặc biệt. Nhưng là mặt khác ôn nhu nữ hài tử, thậm chí so với Điểm Kha càng ôn nhu. Doãn Ngọc Hoàng không phải chưa thấy qua, nhưng là hắn chính là coi trọng với điểm kha. Chỉ có thể nói duyên phận việc này thật sự là kỳ diệu. Chương 277 với tịch nguyệt bớt nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương Vu Đại Lâm Vu Nhị Lâm huynh đệ hai cái lại làm trở về bọn họ nông nghiệp chỉ đạo sư mang theo một đội người nơi nơi bút tổ chỉ đạo nông dân làm ruộng trồng trọt trợ giúp gieo trồng thượng xuất hiện vấn đề nông dân nhóm Bích Vân quốc đất rộng của nhiều dân cư phồn đa hơn nữa giao thông không tiện lợi vẫn là có rất nhiều địa phương không có đi đến Vu Đại Lâm Vu Nhị Lâm nhưng còn có vội Vu Tam Lâm liền càng đừng nói nữa thành thân lúc sau ở trong nhà đãi hai ngày liền vội vàng tiền nhiệm cùng mẫu đơn hai cái trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cũng may mặt trời lặn quốc cái này che giấu địch nhân bị đánh bại Vu Tam Lâm không cần lại đi ra nguy hiểm như vậy nhiệm vụ Vu Tứ Lâm lại xả một đội người chạy nổi lên hắn vận chuyển đội ngũ hắn không ngừng chạy chính mình ra còn chạy nhà người khác Trong kinh thành đại quan quý nhân ở khổ hạ suối nước nóng thôn trang kia đặt hàng rất nhiều rau dưa, liên bởi vì tứ lâm phụ trách vận chuyển. Thời gian mau, rau dưa bảo trì đều thực mới mẻ. Suối nước nóng thôn trang sinh ý thật sự là quá mức hòa bạo, vu tứ lâm cả ngày vội đến chân không chạm đất, hơn nữa thủ hạ còn quản một đám cơm hộp đội ngũ. Có người ở khách vân tới bài không thượng hào liền ở khách vân tới đặt hàng thức ăn đưa đến chính mình trong nhà. Vì thế khổ hạ chế tắc một số lớn cà mèn, dùng để vận chuyển đồ ăn hoặc là chuẩn bị cho tốt bán thành phẩm bán. Xem khách nhân chính mình nhu cầu mua sắm. Lưu Hữu Hương không có hồi vương ra thôn, mà là ở suối nước nóng thôn trang giúp khổ hạ quản lý công nhân. Lưu Hữu Hương tương đối có kinh nghiệm, khổ hạ không kiên nhẫn quản những việc này, hiện tại có Lưu Hữu Hương ở, nàng tự nhiên muốn giải phóng, một bên trồng trọt, một bên dạy dỗ tiểu Phúc Bảo. Khổ hạ nói giáo, cũng không phải là giống nhau giáo, giáo Vu Đại Lâm, Vu Nhị Lâm bọn họ giống nhau nói cho bọn họ như thế nào trồng trọt càng tốt mà là làm tiểu phúc bảo tiếp xúc đến chính mình từ hiện đại mang đến đồ vật. Khổ hạ có điều cảm giác, ở nàng rời khỏi sau, nàng không gian sẽ tới tiểu phúc bảo trên người, Phảng phất này không gian vốn là hẳn là tiểu phúc bảo đồ vật giống nhau. Người trong nhà đã sớm biết khổ hạ trên người có không giống bình thường bí mật, đều thực an y đối chuyện này làm như không thấy, dù sao khổ hạ là bọn họ thân nhân, nhất định sẽ không hại bọn họ. Tiểu phúc bảo tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là lý giải năng lực rất mạnh, hơn nữa trí nhớ hảo. Học lên so khổ hạ lúc trước học tập thời điểm chính là mau nhiều. Đủ loại tri thức tất cả đều bị khổ hạ giáo huấn tiến tiểu phúc bảo trong đầu. Liên ở như vậy ngày qua ngày học tập trung, thời gian vội vàng trôi đi. đảo mắt lại qua 2 năm. Sáng sớm khổ hạ cả gia đình liền vội vội lại nhảy chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia. Ngày mai chính là vu tài thi hội nhật tử, bọn họ đến trước thời gian làm tốt một loạt chuẩn bị. Vu tài lúc này vô dụng công đọc sách, mà là lựa chọn làm một ít làm hắn thả lỏng sự tình ở khảo thí phía trước mỗi một ngày hắn đều ở dụng tâm học tập đến cuối cùng một khắc liền không cần thiết căng chặt đi xuống như vậy ngược lại bất lợi với khảo thí kết quả vì lúc này đây khảo thí Vu Tài chuẩn bị hồi lâu khảo thí kết quả không có cô phụ Vu Tài khắc khổ nỗ lực thi hội đầu danh viết Vu Tài hai cái chữ to Vu Tài thừa thắng sung lên bao đủ một cổ kính ngay sau đó lại tham gia thi đỉnh một đường quá quan chẳng tướng rốt cuộc ở Kim Loan Điện Thượng bị Hoàng Thượng khâm gật đầu danh chẳng nguyên thi đỉnh Tam Giáp đánh mã dạ phố. Không ít cô nương đem khăn tay cùng hương bao hướng vu tải cái này, Trạng Nguyên còn có bảng nhãn thám hoa lang trên người ném. Đặc biệt là Tuấn Mị thám hoa lang, càng là nhận người thích. Vu Tài lần này không chỉ có thành Trạng Nguyên, còn bị Hoàng Thượng khâm điểm phò mã ban hôn. Lúc này đây tứ hôn cũng không phải là loạn điểm nguyên lưỡng phủ, mà là Vu Tài cùng nhân gia tiểu công chúa lưỡng tình tương duyệt. Thiếu niên Vu Tài liền không thiếu bị khổ hạ mang theo tiến cung chơi, ngẫu nhiên sẽ cùng Thái hậu nương nương chỗ đó tiểu công chúa gặp phải vị này tiểu công chúa phi thường có tài hoa nhưng ngại vì thế nữ tử chi thân không thể tham gia khoa khảo cùng vu tài vài lần giao lưu hai người sinh ra thưởng thức lẫn nhau chi ý lại đến sau lại vu tài lớn lên không có phương tiện nhập hậu cung hai người cũng thường xuyên có thư tử lui tới vu tài vì tiểu công chúa tài hoa sở khuynh tâm tiểu công chúa thuyết phục với vu tài mị lực cùng học thức vu tài như vậy liều mạng chung chẳng nguyên chưa chắc không phải tưởng nên thú công chúa cái này rốt cuộc được như ước nguyện Bích Vân Quốc cũng không có phò mã không thể làm quan điều lệ quy định, cho dù Vu Tài trở thành phò mã ra, cũng giống nhau có thể ở triều làm quan. Vu Tài không có tiếp thu hoàng đế an bài, cũng không có dựa theo lệ thường tiến hàn lâm viện làm chức quan nhàn tản, mà là chủ động hướng hoàng thượng đưa ra đem hắn hạ phong đến thành chấn, làm một cái nho nhỏ quan kép diêu vì dân làm chủ. Vu Tài làm đến nơi đến trốn, từ tầng chốt nhất làm lên, một chút một chút dùng chính mình năng lực, từ một cái cái gì đều sẽ không hưởng có một bụng tri thức trạng nguyên lang trưởng thành một cái đem chính mình học thức vật tấn kỳ dụng quan tốt. So với mới thuận thuận lợi lợi, Vũ Đức liền có chút gặp đèn. Không có biện pháp, hắn sở hữu kỹ năng điểm đều điểm ở vũ lực giá trị thượng, đầu vóc này một khối thật sự là không được việc, cố tình võ cử khảo thí còn có văn thí, làm Vũ Đức một cái đầu hai cái đại, khảo rất nhiều lần mới thăng lên võ cử nhân. Trong nhà nhỏ nhất Nam Hải Tử với sán dương năm nay cũng tham gia khoa khảo, thuận lợi khảo quá đồng sinh. Cuối cùng không phải bạch thân. Trong nhà mặt khác mấy nữ hài tử không có cách nào khoa khảo, dù cho khổ hạ trong lòng nam nữ bình đẳng, chính là nàng không có cách nào lấy bản thân chi lực sửa đổi toàn bộ triều đại chính sách. Nàng lại đây thế giới này là ngoài ý muốn, cũng chỉ là có thể là một nhà già trẻ ở thời đại này sinh hoạt tương đối trôi chạy hài lòng một ít. Không thể khoa khảo liền không thể khoa khảo đi, nàng cấp nữ hài tử giáo dục giống nhau đều sẽ không thiếu vu đức vũ tài, bọn họ học cái gì trong nhà nữ hoa tử nhóm đi học cái gì, tùy tiện đơn sách cái nào ra tới. Đều không thể so nam hài tử kém. Trong nhà nữ hoa tử nhóm đọc sách càng nhiều, các nàng liền càng có một cái thanh tỉnh nhận chi. Đối thành thân cũng có chính mình cái nhìn. vu Tiểu Ni cùng vu Đại Nha này hai cái đại hài tử không cần phải nói, bản thân các nàng liền không nóng nảy thành thân. Đọc thư càng nhiều tầm mắt càng khoan, các nàng càng hiểu biết đến trên thế giới không phải chỉ có gả chồng như vậy một việc đi làm, còn có mặt khác rất nhiều chuyện chờ các nàng đi làm, chờ các nàng đi thăm dò. Không cần đơn giản là tới rồi tuổi thành thân mà đi thành thân. Câu này nãi nãi đã từng cùng các nàng nói qua nói, hiện tại các nàng rốt cuộc lý giải. Các nàng cả đời này không vì người khác mà sống, chỉ vì chính mình mà sống. Hiện tại các nàng đạt tới độ cao là thế giới này rất nhiều nữ nhân đều không thể đạt tới. Nếu tới rồi tình trạng này, còn muốn lại đi hướng những người khác giống nhau. Vì thành thân mà đi thành thân, các nàng liền bạch bạch đọc nhiều năm như vậy thư. Tiểu Phúc bảo tuổi tác con nhỏ, không tới nàng nên gả chồng tuổi tác. Nàng hiểu được hoàn toàn không thể so trong nhà các tỷ tỷ thiếu Liên quan cùng nhau cùng hắn lớn lên với tịch nguyệt muội muội Đồng dạng bị tiểu phúc bảo mang rất có chính mình chủ kiến Tiểu phúc bảo một lòng đều nhào vào khổ hạ giáo nàng các loại mới lạ chi thức thượng Vài thứ kia là thế giới này sợ không có Tiểu phúc bảo trong lòng đều tính toán đời này không thành thân Trên người nàng trang bí mật thật sự là quá nhiều mà nhân tâm quá khó coi đấu Nếu gặp gỡ không có hảo ý người Không riêng gì nàng Nhà bọn họ người đều chết không có chỗ trôn Với tịch nguyệt trên mặt màu đỏ bất cũng không có theo nàng tuổi lớn lên biến mất, vẫn như cũ chiếm cứ nàng nửa khuôn mặt. Chính là với tịch nguyệt chưa bao giờ sẽ bởi vì chính mình trên mặt bất mà tự thi. Không cần bên ngoài mạo tới kết luận hết thảy. những lời này là nàng từ ký sự bắt đầu, đã bị mọi người trong nhà giao hân ở trong lòng. Trên mặt có một khối bất lại làm sao vậy? Nàng giống nhau thật xinh đẹp, nàng giống nhau có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó, nàng giống nhau có được rất nhiều người đều chưa từng có được quá. Khi còn nhỏ với tịch nguyệt không hiểu chuyện, bị người ta nói chính mình trên mặt bất khóc lóc về nhà, mãi mãi liền cùng nàng nói, nàng kỳ thật là ông trời tiểu khuê nữ, ông trời đem nàng buông xuống đến nhân gian rèn luyện, sợ đánh mất nàng, cho nên ở trên má nàng để lại một đạo ơn ký. Nàng bất là ông trời lễ vật, là trời cao ban ân, người khác tưởng có còn không có đâu. Chương 278 khổ hạ đã chết. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Với tịch nguyệt hiện tại chính là trong kinh thành nổi danh tiểu họa sư. Có lẽ là khi còn nhỏ trải qua, với tịch nguyệt xem so rất nhiều người đều thông thấu, họa ra tới bút vẽ xúc tuy rằng nó nớt, nhưng là phá lệ có linh khí. Một ít nổi danh họa sư nhìn với tịch nguyệt họa, đều muốn nhận hắn đương đồ đệ. Quá đoạt tay cũng không tốt, này mấy cái họa sư vì đoạt với tịch nguyệt thiếu chút nữa đánh lên tới. Như vậy một lộng với tịch nguyệt cũng không biết bái IV sư hảo. Tác hành doán ngạn chi ra tới cắm một chân, khiến cho mấy cái họa sư tương đối. Xem cái nào họa sư họa sĩ tốt nhất, với tịch nguyệt liền theo ai. Cái này chủ ý hảo, mọi người không có gì nghĩa. Một phen thi viết lúc sau mấy cái họa sư họa kỹ đều cắt co cao thấp, cái này càng thêm khó có thể lựa chọn. Ngược lại bởi vì trận thi đấu này làm mấy cái họa sư luận bàn một phen tăng tiếng cảm tình. Nếu phân không ra cao thấp tới, vậy làm với tịch nguyệt đều đã bái đi. Dù sao bái một cái là bái, bái hai cái cũng là bái. Loại sự tình này còn trước nay không nghe nói qua. Một người có thể đồng thời bái nhiều sư phó. Nhưng này mấy cái phòng vẽ tranh tích tài tích muốn mệnh, đều không nghĩ đem với tịch nguyệt chắp tay nhường lại. Chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới, lại không trái pháp luật, bích vân quốc nhưng không có một cái không được đồ đệ bái nhiều sư phó điều lệ. Với tịch nguyệt tự nhiên không có gì ý kiến, dù sao chiếm tiện nghi chính là nàng. Ngày lễ ngày tết nhiều đưa lên mấy phân lễ bái. Hoàng giật mới ra Hoàng gia huy cùng Hoàng gia nhu, một cái đã khoa cử thành cử nhân, một cái dụng tâm nghiên cứu theo công. Khổ hạ giống lúc trước nàng hứa hẹn quá như vậy cấp hoàng gia nhu thỉnh một cái tốt nhất tú nương sư phó. Này tú nương là trong cung biên nhi đã từng đã làm long bảo, tuổi quá lớn đã bị đưa ra tới dưỡng lão khổ hạ cầu đến hoàng đế chỗ đó đi, lúc này mới được cơ hội, bằng không người bình thường nhưng thỉnh bất động vị này tú nương. Hoàng giật mới gió thu lâu ở kinh thành mức độ nổi tiếng cùng khách vân tới không phân cao thấp, bởi vì này hai nhà đều là một năm bốn mùa cung ứng rau dưa. Hơn nữa hai nhà quan hệ còn như vậy gần. Đồ ăn lại như vậy ăn ngon, sinh ý không có khả năng không tốt. Quang trong kinh thành gió thu lâu cũng đã khai sáu ra, đều tuyển ở nhất náo nhiệt đoạn đường. Hoàng giật mới dưỡng phụ dưỡng mẫu ngẫu nhiên tới kinh thành du ngoạn, chủ thượng một đoạn thời gian, có khi hoàng giật mới mang theo người nhà đi đến hắn lớn lên địa phương nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hai nhà vẫn luôn không chặt đứt lui tới. Khổ hạ thực cảm tạ bọn họ nuôi lớn con trai của nàng, lấy hoàng giật mới dưỡng phụ dưỡng mâu đương một môn họ hàng gần ở chung. Hoàng thượng đã chính thức lập doán hồng hiên vì thái tử, nói không chừng khi nào doán hồng hiên liền phải ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Nhưng là này đó cùng khổ hạ đều không có bất luận cái gì quan hệ, vô luận là hiện tại hoàng thượng vẫn là doán hồng hiên làm hoàng thượng, nhất định đều sẽ bảo bọn họ người một nhà bình an. Không nói doán ngạn chi cái này hoàng đế ở khổ hạ này bị bao lớn bổ ích, liền nói doán hồng hiên cái này tương lai hoàng đế. Khi còn nhỏ hắn hận không thể mỗi ngày lớn lên ở khổ hạ ra, sau khi lớn lên càng là vẫn luôn vẫn duy trì chặt chẽ lui tới. Khổ hạ đây là doán hồng hiên duy nhất có thể thả lỏng làm chính mình địa phương, không cần bưng bất luận cái gì cái giá, điểm này ở hắn trở thành thái tử sau cũng không có biến, hắn thật sự ở đem khổ hạ bọn họ coi như thân nhân tới ở chung. Nhưng mà khổ hạ không nghĩ tới chính là. Năm năm lúc sau, doán hồng hiên đăng cơ vi đế chuyện thứ nhất chính là nên thú nhà bọn họ tiểu phúc bảo vì hoàng hậu. Ai có thể nghĩ đến doán hồng hiên như vậy một cái bình dị gần gũi hoàng đế, ngầm thế nhưng đánh như vậy một cái chủ ý. Thật là sẽ cắn người cậu sẽ không tê Ngày thường cũng không thấy hắn cùng tiểu phúc bảo thế nào, như thế nào vừa đăng cơ lúc sau liền phải cưới tiểu phúc bảo đương hoàng hậu. Nhưng mà tiểu phúc bảo còn đồng ý. Đồng ý khổ hạ liền không có biện pháp, nếu tiểu phúc bảo không muốn, nàng bất luận như thế nào nháo cũng muốn làm doán hồng hiên thu hồi thánh chỉ. Nhìn tiểu phúc bảo vui vẻ miệng cười. Không ngừng khổ hạ một người, cả nhà đều phát giác đến nguyên lai like nàng là bị này hai cái ám độ trần thương hải tử cấp chẳng hay biết gì Này hai người đã sớm không biết khi nào liên hệ tâm ý, lúc này đống nhiên cho bọn hắn tới một cái trời quang đại xét đánh. Khổ hạ không biết trong nguyên tắc là như thế nào. Nguyên cốt truyện cũng không có viết xong, nhưng hiện tại Tiểu Phúc bảo là nàng một tay chăm sóc lớn lên. Tiểu Phúc bảo gả cho hoàng gia, khổ hạ một ngàn cái một vạn cái không yên tâm. Hoàng cung chính là một cái ăn thịt người không nhả xương địa phương. Tiểu Phúc bảo như vậy suy bí mật người đi vào không biết muốn gặp cái dạng gì đối đãi. Hơn nữa Doán Hồng Hiên chính là hoàng đế. Hậu cùng 3000 giai lệ, Tiểu Phúc Bảo liền tính là hoàng hậu, cũng muốn cùng mặt khác nữ nhân lục đục với nhau, tranh đoạt Doãn Hồng Hiên. Nhưng khổ hạ lo lắng là dư thừa, Doãn Hồng Hiên tựội hồ sớm đã có sở chuẩn bị, ở làm Tiểu Phúc Bảo đương hoàng hậu thánh chỉ nhất hạ, ngay sau đó hắn liền hướng khắp thiên hạ chiêu cáo, đời này kiếp này chỉ có với Hồng Như, Tiểu Phúc Bảo, một vị hoàng hậu, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Lúc này khổ hạ bọn họ cả gia đình hoàn toàn yên tâm, Doãn Hồng Hiên là hoàng đế, hoàng đế miệng vàng lời ngọc, còn chiêu cáo toàn thiên. Liên có khắp thiên hạ người thế bọn họ giám sát, nếu Doãn Hồng Hiên dám can đảm làm ra thực xin lỗi tiểu phúc bảo sự, hắn đem đã chịu khắp thiên hạ chỉ trích. Nếu là Doãn Hồng Hiên dám có lỗi với nhà bọn họ tiểu phúc bảo, đối nàng không tốt, khổ hạ liền dẫn theo cả gia đình tạo phản khởi nghĩa. Nha nàng mu tài, hiện tại là một người dưới vạn người phía trên thừa tướng. Vũ Đức đã là Huy Vũ đại tướng quân. Này hai người một văn một võ là Doãn Hồng Hiên phụ tá đắc lực, bọn họ giống như là Doãn Ngạn Chi cùng Doãn Minh Chi chi gian cảm tình giống nhau đều là từ nhỏ cùng nhau trưởng lên. Cũng không biết lúc sau bọn họ chi gian có thể hay không giống Doãn Minh cư cùng Doãn Ngạn Chi giống nhau, vô luận là thung lũng vẫn là cao phong thời kỳ, vẫn luôn cho nhau tín nhiệm, che chở. Bất quá vài thứ kia khổ hạ là không có khả năng đã biết, chờ nàng 80 tuổi năm ấy nhắm mắt lại thời điểm, Doãn Hồng Hiên bọn họ này giúp Mao Hải Tử mới là chính trực trắng niên. Đi vào thế giới này, khổ hạ trừ bỏ trước hết trải qua một ít khúc chiết, đến sau lại sinh hoạt đều thực trôi chảy, còn cái hiếu thuận Con cháu mãn đường, có chính mình yêu nhất làm ruộng sự nghiệp. Lại ở phía sau tới đem nàng sở hữu đồ vật tất cả đều chuyển cho tiểu phúc bảo, cho dù nàng rời đi, cũng có tiểu phúc bảo tới đón thế nàng y lề bác. Liên sắp đến khổ hạ 80 tuổi đại thọ, khổ hạ vận mệnh chú định có điều đoán trước, nàng cảm giác chính mình đại nạn sắp tới rồi, vì thế sớm liền bắt đầu vì chính mình làm khởi chuẩn bị. Trong nhà mỗi người nàng cũng chưa rơi xuống chuẩn bị lễ vật, mỗi ngày đều sẽ cấp người trong nhà viết thư, một phòng tiếp một phòng. Dặn dò nói tổng cũng nói không xong, khổ hạ rốt cuộc vẫn là luyến tiếp. Khổ hạ tới thế giới này không phải một ngày hai ngày, mà là mấy chục năm. Lúc ấy Tiểu Phúc Bảo mới vừa sinh ra, là một cái thiếu chút nữa sống không được tới sinh non nhi, mà hiện tại Tiểu Phúc Bảo đã là một vị mẫu thân, là hoàng hậu một nước, là mỗi người tôn trọng quốc mẫu. Trong nhà đời đời con cháu đều có từng người sự nghiệp, từng người gia đình, này đó đều là khổ hạ nhìn bọn họ một chút một chút biến hóa, một chút một chút trưởng thành, trong nhà mỗi một cái hài tử Sở hữu quan trọng thời khắc hắn đều có tham dự trong đó. Loại này dưỡng dục hạnh phúc cảm làm khổ hạ vô cùng say mê. Nhưng trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, khổ hạ dù cho có nghị thầm ở thế giới này ở lâu mấy năm, chính là thân thể của nàng không về nàng sai sự. Nàng biết chính mình 80 đại thọ kia một ngày, chính là nàng rời đi thời điểm. Cũng không biết như thế nào, tới rồi khổ hạ chuẩn bị tiệc thọ thần ngày này, đặc biệt náo nhiệt, trong nhà mọi người đều tới. Khổ hạ bọn nhỏ, nàng nhận thức hàng xóm các bằng hữu. Một cái đều không rơi hạ, mặc kệ cách rất xa tất cả đều đến khổ hạ bên người tới, vì nàng ăn mừng 80 tuổi ngày sinh, thậm chí ngay cả đã sớm đã đi vân du tứ phương thái thượng hoàng đều tới. Thật giống như đã biết khổ hạ phải đi giống nhau. Chính là bọn họ ý mừng doanh doanh mặt, lại xác thật là vì khổ hạ 80 đại thọ mà cao hứng, bọn họ có thể đều lại đây, thuần túy chỉ là trùng hợp. Đi vào thế giới này, khổ hạ có nhiều như vậy thân nhân lại có bằng hữu, nàng phi thường vui vẻ cùng thấy đủ. Có thể ở cuối cùng một khắc có những người này đưa nàng đoạn đường. Khổ hạ cảm thấy thế giới này nàng không ổng. Với phủ sớm đã không phải với phủ, mà là hầu phủ, khổ hạ là bích vân quốc duy nhất một cái lấy nữ nhân chi thân phong hầu người. Khổ hạ đã cùng Doãn Hồng Hiên nói qua, nàng sẽ chết, cho nên Doán Hồng Hiên đem cái này có thể thừa kế hầu ra coi như nàng ngày sinh lễ vật, cũng là cho nhà bọn họ một tầng bảo đảm. Ở hầu phủ trong hoa viên, không có bất luận cái gì người ngoài có chỉ có người nhà cùng bằng hữu tề tụ một đường vì khổ hạ chúc mừng ở bọn họ cộng đồng nói ra câu kia chúc lao phu nhân phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn kia một khắc khổ hạ cảm giác được chính mình trong thân thể có cổ mạc danh lực lượng rút ra dừng ở cùng nàng một bản tiểu phúc bảo trên người khổ hạ nắm trong tay chén rượu mỹ mắt dần dần mất đi sức lực chống đỡ mọi người chỉ thấy vừa mới còn cùng bọn họ vừa nói vừa cười lao phu nhân lúc này nhắm mắt liếm đầu mặc cho mọi người như thế nào kêu gọi đều không có đáp lại. Đã 80 tuổi hạc, lại là đầy đầu tóc đen láo phu nhân ngồi ở thượng đầu, khỏe môi hàm chứa thỏa mãn vui mừng cười, chính là không có phập phòng ngực chứng minh nàng đã đỉnh chỉ hô hấp. chương 279 trở lại hiện đại, xong. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Mọi người đại kinh thất sắc, ai đều sẽ không nghĩ đến ở như vậy một cái thời điểm. lão phu nhân thế nhưng ly thế, bọn họ man cho rằng giống lão phu nhân người như vậy khẳng định sẽ sống lâu trăm tuổi chỉ có bị trước đó báo cho Doãn Hồng Hiên phi thường bình tĩnh an bài Lão Phu nhân hậu sự, hắn phân phó chính mình đại thái giám tổng quản đem Lão Phu nhân dựa theo Thái hậu chi lễ tiến đưa, dựa theo Thái hậu chi lễ hạ táng yêu cầu chuẩn bị rất nhiều đồ vật, nhưng là bởi vì Doãn Hồng Hiên đã sớm đã biết được khổ hạ sẽ ở hôm nay rời đi, hắn đã trước đó làm người đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, cho nên cũng không vội vàng. vừa mới còn náo nhiệt hơn hoan bầu không khí, nhất thời trở nên mãn đường tiếng khóc. Bọn họ thế mới biết lao phu nhân mấy ngày nay vẫn luôn thực gián bọn nhỏ nguyên nhân, nguyên lai nàng sớm đã có dự cảm chính mình phải rời khỏi, cho nên mới tưởng cùng bọn họ nhiều đái trong chốc lát. Khổ hạ sau khi chết, nàng vì cái này quốc gia, vì dân chúng sở làm hết thẻ bị doãn hồng hiên thông báo thiên hạ. Dân chúng thế mới biết nguyên lai làm cho bọn họ có thể ăn cơm no, thế nhưng lại như thế này một vị lao phu nhân. Dân chúng tự phát vì khổ hạ kiến một tòa miếu, bên trong là một tôn khổ hạ pho tượng, cả ngày hương khói không ngừng. Cảm tạ vị này làm cho bọn họ ăn cơm no Lao Phu Nhân. Bọn họ tôn xưng lão Phu Nhân vì nông thần. Chính là dân chúng lại cảm thấy Lao Phu Nhân so thần tiên còn muốn lợi hại. Thần tiên ở bọn họ ăn không đủ no thời điểm cũng không có xuất hiện, nhưng là Lao Phu Nhân lại xuất hiện. Giải cứu bọn họ với nguy nan bên trong. Lao Phu Nhân đưa ma ngày đó, mọi người đều tự phát tiến đến, hộ tống Lao Phu Nhân quan tải ra kinh thành. Quan tài một đường tới rồi vương ra thôn, nơi này là Lao Phu Nhân sinh thời liền nói quá. Nàng sau khi chết muốn táng ở chỗ này. Đối với Khổ Hạ tới giảng, nơi này mới là nàng căn, là nàng chính mình bản thân cùng bọn nhỏ căn. Nông thần vĩnh biệt cõi đời, cử quốc ai điếu. Khổ Hạ mơ mơ màng màng mở mắt ra, loại cảm giác này đã quen thuộc lại xa lạ. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh bạch, Khổ Hạ dùng sức chớp chớp mắt, trong mắt chảy xuôi ra hai hàng sinh lý tính nước mắt, nàng hướng bốn phía nhìn lại, là bệnh viện. Khổ Hạ lúc này đầu góc phi thường trì độn, đôi mắt chậm rãi khép lại lại song ngủ tiếp đi. Đồng nhiên trong đầu hiện lên cái gì, nàng một cái giật mình lại mở mắt hướng bốn phía nhìn lại, lúc này nàng biểu tình kích động lên. Nàng đã trở lại. Khổ hạ nâng lên chính mình tay, cẩn thận quan khán, đây là một đôi tuổi trẻ không có bất luận cái gì nếp nhăn cùng vết chai tay, làn da phi thường bóng loáng, liền một cái miệng vết thương đều không có. Tay phải ngón út thượng có một đạo vết xẻo, đây là nàng xuống đất thời điểm không cẩn thận lươi hái hoa thương. Không sai, nàng chính là đã trở lại, nàng thật sự đã trở lại. Khổ hạ cũng chưa nghĩ đến chính mình ở thế giới kia chết đi lúc sau còn có thể trở về. Khổ hạ phản xạ có điều kiện nhớ tới thân, chính là mới vừa chi lên thân thể bởi vì cánh tay mềm nhũn lại nằm trở về. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình cả người vô lực, liền đứng dậy động tác đều thực khó khăn. Không cẩn thận lộng rất trái tim máy theo dõi, phát ra tích đô tích đô tiếng cảnh báo, thực nhanh có bác sĩ hộ sĩ vọt vào tới, vừa thấy khổ hạ trợn tròn mắt đều phi thường kinh ngạc. Ngươi tỉnh, chúng ta này liền đi thông chi ngươi cha mẹ. Ngươi không cần lộn xộn, ngươi đã hôn mê 3 tháng, thân thể phi thường suy yếu. Hộ sĩ bác sĩ nhóm lại đây cho nàng kiểm tra thân thể, khổ hạ cũng từ bọn họ trong miệng hiểu biết đến. Nguyên lai like ở nửa tháng phía trước, nàng kế xỉu bị cha mẹ đưa đến bệnh viện, bác sĩ nhóm kiểm tra nói nàng chỉ là bởi vì khuyết thiếu giấc ngủ mới có thể ké xỉu. Vốn tưởng rằng nàng ngủ một giấc liền sẽ hảo, chính là vẫn luôn liền như vậy không rõ nguyên nhân ngủ 3 tháng. Hiện tại tỉnh lại cũng không biết là bởi vì cái gì, bác sĩ nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng xem khổ hạ thân thể chỉ tiêu hết thể bình thường, khiến cho nàng lại nghỉ ngơi hai ngày, quan sát quan sát là có thể xuất viện. Bác sĩ các hộ sĩ mới vừa đi phòng bệnh, môn liền đột nhiên bị người đẩy ra, người tới thất tha thất thểu thiếu chút nữa té ngã trên đất. Thấy đối khổ hạ tới nói nhiều năm trôi qua song thân, khổ hạ không cấm lã trã rơi lệ, cùng tưởng niệm đã lâu cha mẹ ôm đầu khóc giống. Đối với chính mình kia không biết rốt cuộc làm mộng vẫn là chân thật phát sinh sự tình, khổ hạ cũng không có đối cha mẹ nói rõ. Cùng bọn họ nói trong chốc lát lời nói lúc sau khổ hạ cảm thấy chính mình phi thường mỏi mệt liền muốn ngủ hạ. Khổ hạ cha mẹ ra cửa phòng, lúc gần đi đem khổ hạ di động ném cho nàng, khổ hạ nhớ tới gấp cái gì mở ra di động tìm được nàng hôn mê phía trước xem qua tiểu thuyết. Khổ hạ kinh ngạc phát hiện, ở nàng hôn mê phía trước nhìn đến đã thái giám văn, hiện tại thế nhưng đã biểu hiện kết thúc trạng thái, hơn nữa còn có mấy trường phiên ngoại. Khổ hạ vội vàng mở ra nhất nhất xem xét, nay vừa thấy nàng càng là kinh hãi. Nàng kia không biết thật giả mộng thế nhưng tất cả đều ở trong sách 15117 ra ra tới. Thậm chí ngay cả khổ hạ đã nhớ không rõ chi tiết trong sách đều có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Khổ hạ trực tiếp nhảy qua đến nhất kết cục địa phương, thấy nàng sau khi chết, doãn Hồng Hiên dùng thái hậu nghi thức vì nàng đưa ma, còn có những cái đó các bá tánh vì nàng làm sự, khổ hạ trong lòng đã chịu nồng đậm chấn động. Nàng rốt cuộc có một loại thật cảm, nàng đã phát sinh hết thể đều là chân thật trải qua quá, cũng không chỉ là nàng làm kỳ quái mộng. Mà dư lại mấy cái phiên ngoại còn lại là nói nàng qua đời lúc sau, bọn nhỏ tình huống cũng là khổ hạ nhất nhớ thương. Với 4 năm sau lại cùng Hoàng giật mới dưỡng phụ dưỡng mẫu ra tiểu nữ nhi ở bên nhau, cái này là khổ hạ tuyệt đối không nghĩ tới. Bất quá cũng không phải không có manh mối, ở nàng qua đời thời điểm, hai người kia đều vẫn là độc thân nam nữ, một đống tuổi cũng không nói thành cái thân, không nghĩ tới ở nàng sau khi đi bọn họ hai người thế nhưng ở bên nhau. Là khổ hạ chết kích thích bọn họ Bọn họ không nghĩ lẫn nhau liền như vậy bỏ lỡ. Vu Đại Ni không có thành hôn, vẫn luôn ở trong thôn làm nàng thầy lang, cho dù nàng năng lực tiến cung đương ngự ý ỉ đều là dư giả. Sau lại Vu Đại Ni thu đồ đệ, đem cái này đồ đệ mang ra tới sau, Vu Đại Ni liền đi Vân Du tứ phương, bắt đầu làm một cái chuyên trị nghi nan tạp chứng du ý ỉ. Thường xuyên có thể ở các bá cánh trong miệng nghe được về du ý ỉ truyền thuyết. Vu tiểu Ni sau lại chiêu một cái tới cửa con rể, nàng hôn phu tính tình có chút nhu nhược. Vu Tiểu Nhi đương nữ cường nhân thói quen, làm chuyện gì đều phi thường bá đạo, thích mệnh lệnh người khác, chính mình một người giải quyết hết thảy. Mà trượng phu của nàng thực có thể bao dung nàng tính cách, cũng phi thường duy trì vô Tiểu Nhi các loại quyết định, duy trì nàng theo đuổi chính mình sự nghiệp, hai người ở bên nhau, tính cách bổ sung cho nhau, hỗ trợ lẫn nhau, sinh hoạt phi thường hạnh phúc. Có một nhi một nữ, Vu đại nha cái này thân bếp, sau lại thế nhưng cùng lúc trước cùng khúc thiệu Văn cùng nhau tới ăn cơm vị kia Phong Lưu công tử, hàn hạo ngôn ở bên nhau. Mới đầu Vu Đại Nha phi thường trướng mắt hắn, cảm thấy chính là cái không đúng tí nào bao cỏ. Nhưng sau lại hàn hạo ngôn thay đổi triệt đề, không hề làm hắn phong lưu công tử, vì hướng Vu Đại Nha chứng minh hắn thiệt tình, bắt đầu phấn khởi nỗ lực, cả ngày dụng công đọc sách. Không có việc gì liền lấy thỉnh giáo chi danh cỏ đến Vu Tải cái này tương lai đại cứu ca kia lôi kéo làm quen, sau lại thật đúng là làm hắn đọc ra điểm danh đường, chúng tiến sĩ. Mặt khác mấy cái bọn nhỏ đều cắt có các hạnh phúc trên mặt vẫn luôn mang theo một khối bất với tịch nguyệt đã sớm đã trở thành phi thường nổi danh họa tiên một bức họa vạn kim khó cầu là trong truyền thuyết thần tiên nhân vật với tịch nguyệt thật sự quá thần tiên giống nhau nhật tử cả ngày du sơn ngoạn thủy thu thập linh cảm căn bản không nghĩ thành thân nhàn vân giá hạc nhật tử qua quán nàng cũng không tưởng có bất cứ thứ gì làm nàng trói buộc doãn ngọc hoàng thành công truy thê cùng với điểm kha đã trải qua vu đại lâm đủ loại ngăn trở lúc sau thực mau liền thành thân vu đại lâm Khổ hạ xem này đó phiên ngoại xem đến rơi lệ đầy mặt, này không phải một quyển vô cùng đơn giản tiểu thuyết, này đó đều là nàng chân thật trải qua quá, này phiên ngoại văn tự miêu tả ra tới nhân vật, tất cả đều là nàng bọn nhỏ a. Khổ hạ lau khô nước mắt, lặp lại đi xem phiên ngoại đủ loại, trong lòng cảm thấy vô cùng kiên định. Nàng rời đi cũng không có đối bọn nhỏ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, bọn họ duyên phận liền đến này, nàng phi thường vui vẻ có thể cùng bọn họ tương ngộ. Toàn văn xong, chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.